Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một tay kia cổ hắn đang cấp rút, nâng lấy phần lễ phục ở dưới đất, giúp giảm bớt cánh nặng trên người cổ cô. Tiếm cổ cô lại bắt đầu đập một cách khác thường. Bàn tay vẫn còn ở trên lưng, đem nhiệt độ nóng bỏng cổ hắn, xuyên thấu qua vài vóc thật mỏng của lễ phục. Xuyên thấu qua da thịt cổ cô, chùi vào bên trong hít quần của cô, đìn cuồng kêu gạo tá quái. Hắn tỉ tuyển xăm sóc một cách mờ ám cũng đủ để cho pháo đài phòng thủ của cô sập đồ. Nếu như hắn có lòng muốn bắt, đại gái không cô gào có thể trốn thoát được. Không có thể làm sao? Hắn nhớ mày lặng lặng liếc cô một cái. Hắn mơ hồ cảm thấy cô nhò nhẹ cử động kháng cử. Chúng ta hôm nay rốt cuộc là chụp vài tấm hình. Mặc dù cô rất không nguyện ý lệ thuộc vào hắn như thế, càng không muốn cắm đầu ngã vào trong mị lực của hắn. Giống như những cô gái khác Nhưng cô đang mệt mỏi vô cùng Thật sự là chịu không nổi Không thể kháng lại cử động trang sóc của hắn Tôi cũng không biết nữa Làn thiền thức ôm lấy cô Rồi chậm rãi bước đi tới căn phòng bên cạnh Bà nội ăn bài những thứ công việc này Đúng là rất phồn trọng Bà nội nói rồi Đây là vì bảo bối bên cạnh bà Thật là xin lỗi Tôi thật sự cũng không ngờ sẽ khoa trương như thế này Cũng không sao Là tôi đã đồng ý với bà nội. Nếu đồng ý làm thì sẽ phải cố gắng làm cho thật tốt. Khiến bà nội thật vui vẻ mà khỏe lại. Tự vụ đối với hắn mỉm cười. Không cho là hắn nên nói câu xin lỗi. Hơn nữa điều này cũng làm cho cô nhìn thấy một mặt khác của hắn. Không chỉ là hoa tâm lạnh lùng. Mà còn như thế hiếu thuận. Lại như thế săn sóc. Làng thiên Tứ không nói một câu lặng lặng nhìn cô. Bò cơm nhìn sâu vào thân phận nhân viên của cô. Hắn đột nhiên cảm thấy cô gái trước mắt này thật rất chân thật, cũng rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Bị ý tưởng đột nhiên của chính mình làm cho hoàng sợ. Hắn mày rậm liền nhíu, ra lệnh cho cái ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu cút ra. Hắn không hy vọng một tuần lễ sau, quan hệ của bọn họ sẽ có thay đổi. Ý nghĩ này làm hắn chợt nhớ lại hồi hắn bắt đầu tìm thư ký. Mất chừng thời gian hai năm, đổi qua đổi lại không biết bao nhiêu ác mộng thư ký, hắn bây giờ không nguyện ý đi tìm lại một lần nữa. Ổm tâm sự của riêng mình, bọn họ đi tới địa điểm đã được chuẩn bị. Nhấp ảnh ra nói là căn phòng bên cạnh, hóa ra chính là một gian với cầu thang cung đình đúng tiêu chuẩn, bố trí hết sức hoa lệ quý quý. Cùng với khí chất trên người hắn là vô cùng tương xứng. Hắn liền nhận ra bên trong bài trí những cổ vật. Rất giống như phòng cách biệt thự nhà hắn Căn bàn là bà nội hắn Đã đọc phái người từ ngôi biệt thự kia Đem những đạo cụ này Rời ra đến đây Anh đoán xem Có vượt quá 100 tấm không Cô bắt đầu hồi tường lại ngày hôm nay Suốt cuộc đã chụp bao nhiêu tấm hình rồi Tuyệt đối là vượt quá rồi Chỉ là cái cảnh ở bên bờ sông Nhấp ảnh ra Chỉ giờ lai ngay hom nay rot cuoc đa không đè xuống chi sợ cung khong đe xuong đuoc 50 tấm Hắn nhiu mày buồn bực Tại sao lại hỏi như vậy? Cô tuyệt vì sẽ không có việc gì nhàm chán mà bắt đầu tính toán những thứ này. Có hay không đều được nhất định là có nguyên nhân của cô mà hắn không biết phiền não của cô là cái gì. Tôi đang suy nghĩ đến lúc đó chọn hình thì nhất định sẽ rất khổ sờ. Nhiều như vậy thì cô biết chọn làm sao đây? Hay là bà nội muốn chọn cô cô sao? Tại sao lại muốn chọn? Hắn không hiểu hỏi ngược lại. Hắn có sự cảm, lời tính cách của bà nội thì nhất định sẽ cất giữ toàn bộ. Tiểu phù tức giận nói, chẳng lẽ là muốn thu toàn bộ vào trong ảnh sao? Có bạn học kết hôn tương đối sớm đã từng nói với cô, chụp ảnh cưới sau đó chọn hình là rất khổ sở. Chỉ cần nghĩ đến quá trình chụp ảnh cực khổ, nghĩ một chút lại nghĩ đến số tiền phải trả, nội tâm giao chiến dãy ruộng rất cực khổ. Có thể phải liệt vào một trong mười loại lựa chọn khổ sở nhất trong cuộc sống này. Bà nội nhất định sẽ có tính toán. Hắn chấn định trả lời, nhưng vẫn không hiểu đây rốt cuộc là có cái khó khăn gì. Chúng ta sẽ lấy những hình này sao? Sẽ không đâu, đây là đồ cho bà nội. Không biết sao nghe lời của hắn, thì tâm tình của cô không khỏi như là thấy như đưa đám. Cô muốn sao? Lăng tiến thức hỏi. Ừ, chỉ là đối với thành phẩm có một chút tò mò thôi. Tô Vũ mệt mỏi cười một chút, nghe vậy hắn sâu sắc nhìn cô một cái không nói gì. Ngày sau đó nhấp ảnh ra lên tiếng, muốn hắn đứng ở trên cầu thang, cô dâu đứng ở dưới cầu thang. Chú rể ở dưới thấp hai bậc cầu thang so. Nghe chuyện hot nhất tại đọc